ẩ đạo 8 tránh đường Th thủ Thắng 4 câu Lý Th thủ Thắng Ly tham pháp Th Thắng giữa các loài hai chân pháp nhã người Thổ Thắng đường này con đường khác Đưa đến kiến thanh tịnh Nếu ngươi theo đường này Ma quân sẽ mê loạn Nếu ngươi theo đường này Đau khổ được đoạn tận Ta dạy ngươi con đường Với trí gai chướng diệt Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai chỉ thuyết dậy Người hành trì thiền định Thoát trói buộc ác ma Tất cả hành vô thường Với tuệ quán thấy vậy Đau khổ được nhàm chán Chính con đường thanh tịnh Tất cả hành khổ đau Với tuệ quán thấy vậy Đau khổ được nhàm chán Chính con đường thanh tịnh Tất cả pháp vô ngã Với tuệ quán thấy vậy Đau khổ được nhàm chán Chính con đường thanh tịnh Khi cần không nỗ lực Tuy trẻ mạnh nhưng lười Chí nhu nhược biếng nhác Với trí tuệ thụ động Sao tìm được tránh đạo Lời nói được thận trọng Tâm tư khéo hộ phòng Thân chớ làm điều ác Hãy giữ ba nghiệp tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy Tu thiền trí huệ xanh Bỏ thiền trí huệ diệt Biết con đường hai ngả Đưa đến hữu phi hữu Hãy tự mình nỗ lực Kiến trí tuệ trưởng tăng Đốn rừng không đốn cây Từ rừng sinh sợ hãi Đốn rừng và ái dục tỳ kheo hãy tịch tịnh Khi nào chưa cắt tiệt Ái dục giữa gái trai Tâm ý vẫn buộc ràng Như bò con vú mẹ Tự cắt dây ái dục Như tay bẻ sen thô Hãy tu đạo tịch tịnh Niết bàn thiệt thệ dạy. Mùa mưa ta ở đây. Đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy. Không tự giác hiểm nguy. Người tâm ý đắm say. Con cái và xúc vật. Tử thần bắt người ấy. Như lụt trôi làng ngủ. Một khi tử thần đến không có con che chở. Không cha, không bà con. Không thân thích che chở. Biết rõ ý nghĩa này. Bậc trí lo chỉ giới. Mau lẽ làm thanh tịnh. Con đường đến miết bàn